chương ba tháng 6 giữa hè biên giới ninh châu chìm trong khói lửa chiến tranh vệ ngật chi đang ngồi trước án nghiên cứu địa đồ thì phù huyền đi vào mang tin hoàng đình nhậm chức sứ thần báo cho hắn biết bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. hừm tà tướng có ý định nâng đỡ nhà họ hoàng có trọng dụng ân bình cũng là chuyện hợp tình hợp lý phù huyền nói hoàng công tử đã đến quận chu đê phái người tới nói muốn đi bái kiến quốc chủ thủ dục hồn ngay ạ vậy ngật chi lắc đầu Giờ chưa được, chiến sự chưa ổn định, ở biên thành vô cùng nguy hiểm, ngươi tự mình đi một chuyến, nói tình hình cho hắn biết, để hắn tới Ninh Châu hội họp với bản vương trước, sau đó hãy bàn tới chuyện đi sứ, phù huyền vân mệnh đi ra ngoài, chỉ một lát sau có thám tử đến báo, thác Bạc Khang đã nhổ chạy lui binh về phía sau, vào sâu trong sa mạc, các tướng lĩnh đều tụ tập trong đại trướng, thảo luận kế sách ứng đối, phó tướng Mạc Vinh nghi hoặc thác Bạc Khang đã chiếm năm thành. Bỗng nhiên lại lui sâu vào trong đại mạc hoang vu, chẳng lẽ lại vì kiên dè quận vương, nên mới muốn tránh né, về ngật chi trầm ngâm một lúc, lắc đầu, Thác Bạc Khang không phải là kẻ ngốc, quân đội thổ dục hồn không yếu nhưng lại liên tục đại bại trước hắn, chứng tỏ người này không thể khinh thường, Huống hồ bản thân hắn lại vô cùng am hiểu địa thế sa mạc, hành động này nếu không phải định dụ địch thâm nhập thì chính là Dương Đông kích Tây. Một tướng lĩnh luôn đi tiên phong như tuần trác đã sớm không nhịn được muốn xuất binh, vội vàng hỏi, vậy phải làm thế nào, vậy ngật chi nhìn địa đồ, chỉ hai vị trí, mặt vinh và mục xung dẫn 50.000 binh mã đến trợ giúp cho thổ dục hồn, nhưng không được liều lĩnh, dù là ở trong sa mạc hay thành trì, vẫn nên ở bên ngoài thì hơn, trương triệu và tuần trác lĩnh 10 vạn binh mã, tập kích thác bạc khăn ở phía sau ít châu, ít châu bây giờ là lãnh thổ của nước tần, hành động này chính là vây ngụy cứu triệu. Thác Bạc Khang nhận được tin báo cực kỳ tức giận, dù sao Vệ Ngật Chi cũng là người tấn, chưa chắc sẽ ra tay cứu thổ dục hồn, có khả năng sẽ tận dụng cơ hội này để trục lợi, hắn cân nhắc thiệt hơn, đành tách 30 vạn đại quân ra, 15 vạn đi ít châu trợ giúp, 15 vạn tiếp tục tấn công Thủ dục hồn, lúc này Vệ Ngật Chi lại lệnh cho Mục Xuân và Mạc Vinh rời khỏi thổ dục hồn, đóng quân tại biên giới Ninh Châu quan sát, bấy giờ Thác Bạc Khang đang ở trong thế hai mặt giáp địch, bắt buộc phải tập trung tinh lực phá một phía trước bên phía thủ dục hồn mặc dù tập trung binh mã nhưng vì mấy người trong hoàng tộc giằng co tranh cướp vị trí chủ tướng tạm thời không đáng lo ngại đương nhiên muốn phá quân tấn trước hừ chẳng qua chỉ là một đám quan văn ngày ngày ăn ngủ thạch tán mà thôi hắn cho rằng lấy tự là trọng khanh thì có thể giống như vệ thanh cưỡi ngựa đạp hung nô năm xưa ư phó tướng bên cạnh thác bạc khang cao giọng coi thường vệ ngật chi thác bạc khang lại không hề khinh địch tuy người này đẹp như châu ngọc nhưng lại vô cùng oai hùng ta thấy hắn sinh ra ở giang nam tinh thông thủy chiến mới cố ý muốn dụ hắn vào sâu trong đại mạc vậy mà hắn lại không mắc mưu ngươi coi thường hắn như thế lại giống như lần trước lại khổ sở bỏ chạy về nước phó tướng kia biết sai cúi đầu im lặng lúc này có tham tướng đề nghị để đề phong tộc thủ dục hồn trong ứng ngoài hợp với quân tấn tướng quân nên bảo vệ thành trì cắt đứt mối dây liên hệ giữa hai bên Thác Bạc Khang nghĩ cũng có lý, lập tức ra lệnh, nước tần chia ra 15 vạn đại quân đến Ích Châu, nhanh chóng bị Tuân Trác và Trương Triệu ngăn cản, thế lực hai bên ngang nhau, không phân thắng bại, cứ thế kéo dài, 15 vạn đại quân vốn hy vọng có thể tốc chiến tốc thẳng để quay lại trợ giúp Thác Bạc Khang, lúc này lại như xa vào đầm lầy, khó có thể thoát thân. Ngày mùng 9 tháng 7, Thác Bạc Khan phái binh tấn công quân Tấn, Mục xung và Mạc Vinh phụng lệnh vệ Ngật Chi, Lui thêm 30 dặm, vậy Ngật Chi có ý muốn cùng tộc thủ dục hồn trong ngoài cùng tấn công Thác Bạc Khang nhưng tin tức bị cắt ngang, không thể nào cùng phối hợp, chính trong lúc đau đầu nghĩ kế sách, trong vị trí biên thành bị Thác Bạc Khang chiếm đóng truyền ra tiếng nhạc cổ khiến quân Tần và quân Tấn vô cùng bất ngờ, Thác Bạc Khang sai người đi dò la, hóa ra ở cửa thành có một đám nhạc sư người Hán bị nhốt ở đó, quân đội hai bên giao chiến nên không thể trở về cố hương, nhớ nhà gia diếp. Không nhịn được mới lấy tiếng nhạc gửi gắm niềm nhớ thương, người Hán thật phiền phức, hở ra là lại đàn với hát, Thác Bạc Khăn là người ngoại tộc, không am hiểu âm nhạc của người Hán, nghe ưu sầu uyển chuyển chỉ cảm thấy phiền lòng, cũng may, tiếng nhạc kia không bao lâu sau liền ngừng lại, hắn lại tập trung tinh lực vào chiến sự, không để tâm tới chuyện vừa diễn ra, vậy Ngật Chi lại nghe ra ý nghĩa, nói với đám phó tướng, lần trước bản vương gặp quốc chủ thủ dục hồn có nghe qua nhạc khúc này. Là do nhạc sư người tấn đàn, khúc nhạc có tên ai hữu đạo, nói rằng danh tướng nước thúc sau khi thu trận đã sầu muộn ai oán, xem ra thổ dục hồn chưa chuẩn bị kỹ càng, nên muốn báo tin cho chúng ta biết. Mạc Vinh do dự, quận vương cảm thấy có thể tin được ư, về ngật chi thoáng trầm ngâm, thế này, ngày mai ngươi cứ đi ứng chiến, thăm dò xem thế nào, nếu nhạc sư kia lại dùng tiếng nhạc cảnh báo thì suy đoán hôm nay chắc chắn là thật, ngày hôm sau... Mạc Vinh chỉ lĩnh 3.000 kỵ binh đi quấy rối đám quân tầng, chờ đến lúc chúng phản công thì nhanh chóng lui binh, trong thành quả nhiên lại truyền ra tiếng nhạc, có phần gấp gáp, cực kỳ căng thẳng, một lúc sau lại ngừng, về ngật chi càng thêm vững tâm, lại lùi tiếp 10 dặm, Thác Bạc Khang thấy hắn lại lui binh, lo rằng có kế dụ địch thâm nhập, liền lệnh cho các tướng lĩnh đi ra khiêu khích chửi rủa, khích hắn ra tay, càng trưởng thành lại càng đẹp như đàn bà, tính nết cũng ruột rè như đàn bà. Không dám xuất chiến, ha ha ha, Mục Xung và Mạc Vinh đều không nhịn được nhưng vệ ngật chi lại vô cùng bình thang, thậm chí mỗi ngày đều cưỡi ngựa lộ mặt ra giữa trận chiến, không hề có vẻ ngần ngại, mắng nhất hồi lâu, ngay cả thác bạc khăn cũng không còn kiên nhẫn, chiến sự vẫn chưa kết thúc, hắn muốn truy kích thì vệ ngật chi liền tránh lui, hắn muốn quay lại đánh thổ dục hồn thì vệ ngật chi lại đuổi theo quấy rối, thế có phiền không cơ chứ, tháng 7 đêm chưa khuya, trăng sáng sao thưa. Ở cửa thành lại truyền tới tiếng nhạc nhưng không giống như bình thường, chỉ có tiếng đàn trúc, tiếng nhạc lanh lảnh như vút lên trời cao, lúc này vệ ngật chi mặc áo giáp, bí mật triệu tập tướng lĩnh, chuẩn bị xuất binh, mặt vinh khó hiểu, vì sao bỗng nhiên quận vương lại muốn đột kích trong đêm, vệ ngật chi cười nói, vì vừa rồi có tiếng nhạc sở đánh tầng, đêm nay chính là thời điểm thích hợp để tấn công, thác bạc khăn đang ngủ thì bị ánh lửa ngập trời đánh thức, vội vàng đứng dậy đối phó, không kịp mặc áo giáp mà xông ra ngoài nghênh chiến, khí thế không giảm, hắn vốn tưởng rằng quân tấn muốn lấy ít thắng nhiều, mới nhân lúc đêm tối đánh lén, vậy mà đám quân thủ dục hồn thời gian vừa qua còn chờ chỉnh đốn đội ngũ lại cùng đánh tới từ phía sau, hai phe hợp lại nhất trí tấn công, khiến hắn trở tay không kịp, hai viên đại tướng chết trận, thác bạc khang vô cùng giận dữ, cũng may hắn không phải hạng người hữu dũng vô mưu, liền vội vàng rút đại quân ra khỏi thành, chạy đến ít châu. Lúc này hắn mới rõ vệ Ngật Chi đã ủ sẵn âm mưu, hóa ra trời vừa sáng liền dùng kế trong ứng ngoài hợp ở Ít Châu cùng đánh đuổi hắn. Tuy ở Ít Châu, vệ Ngật Chi chỉ có 10 vạn binh mã, nhưng hắn đã sức cùng lực kiệt, ngựa hết hơi, tổn thất nặng nề. Bên kia lại có ngàn người đồng loạt xông đến, e rằng không ổn, Thác Bạc Khang càng nghĩ càng giận, chạy rất xa mới quay đầu lại, trong ánh lửa hừng hực, vệ Ngật Chi đang cài tên nhắm bắn thẳng về hắn. Hắn cũng quyết trốn đi, không dám ngừng lại, trận chiến này vệ Ngật Chi tiêu tốn thời gian chẳng qua vì muốn bảo toàn thực lực quân tấn, vì thế khi Thác Bạc Khang chạy trốn tới Ích Châu, một khi có cơ hội chiến thắng, hắn liên vội điều tuần trách và Trương Triệu trở về, quốc chủ thủ dục hồn vô cùng vui mừng, nhiệt tình mời vệ Ngật Chi về Đô Thành, ra sức khoản đại hắn, vệ Ngật Chi rất bất ngờ, còn tưởng rằng những nhạc sư kia giống như lần trước theo hầu quốc chủ đến Biên Thành, Hóa ra quốc chủ vẫn còn ở Đô Thành, lúc này Hoàng Đình chờ ở Ninh Châu đã lâu vô cùng sốt ruột, vừa thấy chiến sự ổn định liền muốn đi sứ, vậy Ngật Chi định đi cùng hắn, nhưng hắn lại liên tục xua tay từ chối, không phải ta không muốn đi cùng Huynh, nhưng đây là lần đầu tiên ta làm chuyện lớn, Huynh phải để ta cố gắng thể hiện, nếu không lúc về làm sao dám bàn giao với biểu ca đây, vậy cũng được, chúc ân bình thuận buồm xuôi gió, thuận, chắc chắn sẽ thuận. Hoàng Đình được hắn phái quân bảo vệ, ra khỏi đại trướng liền gọi một bạch cùng đi, mấy ngày nay mục sung bị mục Du dung làm phiền tới đâu cả đầu, đều là vì muốn gặp Vũ Lan Vương, vì lẽ đó khi thấy hắn không có ý định tới thủ dục hồn liền nhanh chóng mời hắn tới quý phủ dự yến, hắn mượn cớ chúc mừng chiến công, lại mời các tướng lĩnh khác nên vệ ngật chi cũng không tiện từ chối, yến ẩm xong xuôi, mọi người đều ra về, vệ ngật chi lại bị mục sung cản lại, kiên quyết mời hắn ngủ lại trong phủ. Phủ đệ thứ sử đúng là nơi tốt nhất Ninh Châu, huống hồ trận chiến này một xung lại có công, về Ngật Chi cũng không thể không để mặt hắn, đành phải đồng ý, nơi ở lại chỗ lần trước dành cho tà thù, về Ngật Chi đẩy cửa vào nhìn thấy bình phong, lại nhớ ngày ấy tạ thù mặc trang phục nữ, lại nhớ tới giấc mơ mấy tháng trước, bất đắc dĩ thở dài, vừa mới ngồi xuống đã có người gõ cửa, không chờ hắn lên tiếng, người mới đến đã tự đẩy cửa mà vào, hắn ngẩng đầu nhìn lên. thấy một diêu dung mặc trang phục lộng lẫy đứng trước cửa dịu dàng hành lễ thăm kiến vũ lăng vương miễn lễ vệ ngật chi thẳng nhiên đáp một diêu dung đi vào đưa một túi thơm ra trước mắt hắn vũ lăng vương đẩy lui quân địch bảo vệ quốc gia diêu dung vô cùng cảm phục đặc biệt tự tay làm túi thơm này cho ngài ninh châu ngày ấm đêm lạnh thời tiết thất thường trong này có dược liệu giúp thân thể khỏe mạnh vệ ngật chi đẩy trở lại đa tạ nhưng bản vương không thích hương nồng Chưa bao giờ đeo những thứ này, mục dư dung sững sờ, sao lại như vậy, rõ ràng thừa tướng nói, về ngật chi nhíu mày, thư tướng, hít, ta có một nô tỳ, tên là thừa hương, nàng nói với ta, nói vũ lăng vương sẽ thích những thứ này, ồ, nàng ấy lại hiểu ta quá nhỉ, về ngật chi cười như có như không, mục dư dung không tiện ở lại, hầm hầm về phòng viết thư oán giận tạ thù, cái gì mà tự tay làm túi thơm sẽ tạo nên sự khác biệt. Cái gì mà đó là thứ đàn ông yêu thích nhất, đồ nói dối, ủa, không đúng, rõ ràng thừa tướng thích đàn ông, vốn không thể biết đàn ông thực sự thích thứ gì mà, một dư dung khóc không ra nước mắt. Sáng sớm hôm sau, vệ Ngật Chi vừa mới thức dậy thì Phu Huyền đi vào bẩm báo nói một đám nhạc sư bị vây ở Biên Thành, quân canh cổng thành không biết có nên cho đi hay không, vệ Ngật Chi nhớ tới tiếng nhạc báo tin lần trước, vội dặn hắn đưa những người kia tới đây, đám nhạc sư tổng cộng có 12 người. Đều là nhóm người lần trước bị tạ thù đưa tới thổ dục hồn, cầm đầu chính là sở liên, bởi vì quốc chủ thổ dục hồn rất thích nghe tiếng đàn trúc, hắn tài nghệ xuất chúng nhanh chóng được thăng lên làm tổng quản nhạc sư, 12 người chỉnh đốn trang phục hành lễ với vệ ngật chi, tất cả đều cúi thấp đầu không dám lên tiếng, vệ ngật chi hỏi sở liên, từ trước đến giờ các ngươi đều là tùy tùng của quốc chủ, sau lần này lại tự chạy tới biên thành, sở liên không còn vẽ hốt hát như ngày xưa. Mặc áo bào trắng, tao nhã kính cẩn, bẩm vũ lan vương, lần trước là sinh thần quốc chủ, đám tiểu nhân chó công hiến nghệ dân nhạc, nhận được ân điển, có thể về nước thăm người thân, có ít người ngại đường xá xa xôi nên chưa về, chỉ có 11 người lên đường. Tiểu nhân thân là tổng quản có trách nhiệm dẫn bọn họ về nước, sau đó lại dẫn bọn họ trở về thổ dục hồn, thì ra lại như vậy, vậy Ngật Chi lại hỏi, vậy tiếng nhạc báo tin kia là chủ kiến của người nào, là tiểu nhân ạ? Ồ, sao ngươi lại nghĩ ra được cách đó?" Sở Liên lúng túng nói ra thật xấu hổ, lúc tiểu nhân còn nhỏ vì vật lộn với kế sinh nhai, thường xuyên tới chỗ xa ăn trộm, mỗi lần đều hẹn với đồng bọn tín hiệu báo tin, một khi có người đến liền dùng cách này để cảnh báo chạy trốn, cũng na ná giống cách đánh đàn kia. Lần trước quốc chủ khoảng đãi Vũ Lăng Vương, tiểu nhân biết ngài am hiểu âm luật, liền cả gan xin chỉ thị của hai vị tướng quân thổ dục hồn, bọn họ cũng vui vẻ thử một phen. Lúc ấy tiểu nhân mới cùng mọi người tấu nhạc truyền tin, vệ ngật chi gật đầu liên tục, chẳng trách tạ tướng đều khen ngươi không ngớt, đúng là một nhân tài, sở liên ngẩn đầu hoài nghi, sao thừa tướng lại khen tiểu nhân không ngớt à, vệ ngật chi bật cười, ngươi không phải là ân nhân của hán ư, sở liên càng thắc mắc, sao tiểu nhân có thể trở thành ân nhân của thừa tướng được, vệ ngật chi thấy có điều không đúng, lệnh cho phù huyền dẫn những người khác rời đi, lại tự mình đóng cửa, sau đó mới hỏi lại. Lần trước ngươi gửi bản vương một khúc phổ cho tạ tướng, rõ ràng là người quen cũ với hắn, tại sao lại làm ra vẻ không hề quen biết như vậy, lúc này sở liên mới hiểu ra, vũ lăng vương chê cười rồi, vì thừa tướng khá giống một người quen cũ của tiểu nhân, tiểu nhân thường xuyên móng nhớ người đó, cũng không biết hiện giờ nàng thế nào, chỉ có thể mượn thừa tướng để biểu đạt nỗi nhớ thương mà thôi, người quen cũ, người quen cũ như thế nào, sở liên xấu hổ nói, thôi, không cần nhắc đến. Đã nhiều năm không gặp, chẳng biết sống chết thế nào, vậy Ngật Chi động tâm, lại nói, ngươi chỉ cần nói ra, bản vương có thể giúp ngươi tìm người, sở liên ngẩn phát đầu lên, lại gục xuống, thôi quên đi, lúc trước tiểu nhân kiềm chế không xin thừa tướng tìm nàng, chính vì lo nhận được tin xấu, Vệ Ngật Chi thăm dò hỏi, nếu như thừa tướng chính là người ngươi muốn tìm thì sao, sở liên lắc đầu, tiểu nhân cũng đã nghĩ tới, nhưng không thể nào, Lời nói cử chỉ của thừa tướng đều mang dáng vẻ đàn ông lịch sự lễ độ, mà người quen cũ của tiểu nhân lại là một cô gái, cực kỳ khác biệt, vệ ngật chi sao lòng, bản vương hỏi ngươi, người kia của ngươi tên gì, sở liên không hiểu vì sao hắn cứ hỏi mãi chuyện này, nhưng lại không dám giấu giếm, không thể làm gì khác hơn là thật thà bẩm báo, tên lại như ý, ánh mắt vệ ngật chi lóe sáng, hồi lâu mới nói, tên rất hay. Lúc này một bạch mới nhận được tin báo đám nhạc sư đã lên đường về nước, vội vàng dục ngựa đuổi theo, quốc chủ thủ dục hồn thả người lúc nào không thả, lại chọn đúng lần này, tác giả có lời muốn nói, vệ thanh cũng có tên tự là Trọng Khanh, ta thấy tên hay mới đặt, sau mới phát hiện, thật trùng hợp, chương 37, Sở Liên chỉ là một nhạc sư, sinh mạng như cỏ rác, đương nhiên không dám lừa gạt Vũ lăng Vương, người mà ngay cả Hoàng đế cũng phải kính trọng ba phần. Nhưng hắn có thể nghe lời đoán ý, thấy sắc mặt Vũ Lăng Vương khác thường cũng âm thầm suy ngẫm. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lần trước nhờ Vũ Lăng Vương đưa khúc phổ, là vì lần đó ở phủ vương mội nhìn thấy hắn và thừa tướng cùng uống rượu nên mới cho rằng hai người đó có quan hệ thân thiết. Bây giờ lại thấy dường như Vũ Lăng Vương vẫn có ý thăm dò quan hệ giữa hắn và thừa tướng. Có lẽ sự việc không đơn giản như hắn đã nghĩ, nếu như không có thừa tướng, Chắc chắn hắn không thể có cuộc sống yên ổn như hôm nay, Thừa tướng có ơn với hắn, hắn không thể báo án, vì lẽ đó, vừa ra khỏi phủ thứ sử, hắn liền nghĩ cách truyền tin tới phủ thừa tướng, tạ thù cũng không ngồi yên chờ chết, hoàng đình tính tình đơn giản, một bạch cũng không biết rõ nguyên nhân, bất kỳ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra, nhắc tới chuyện này, lý do cũng là vì lúc trước nàng đã nói ra nhũ danh của mình, nhưng đây cũng chỉ là việc nhỏ. Chưa kể ở Kinh Châu cái tên này rất phổ biến, nhưng khẩu âm ở Kinh Châu và Đô Thành bên này lại có sự khác biệt cực lớn, mà nàng lại từng kể cho vệ Ngật Chi nghe hồi nhỏ hay mặc trang phục nữ, chuyện ân nhân cũng có thể che giấu quá khứ, nhưng vệ Ngật Chi không giống những người khác, nước tấn ham mê vẻ đẹp mềm mại, những người khác cùng lắm cũng chỉ ngắm nhìn nàng chứ không điều tra kỹ, nhưng hắn lại kiên quyết đào bới vấn đề, đây mới là chuyện khiến nàng đau đầu nhất, tất cả các nhạc sư đều trở về cố hương. Sở liên không có nhà để về, đành ở lại nên châu chờ người qua, thuận tiện tìm cơ hội truyền tin, mấy ngày sau, hắn trông thấy một bạch cưỡi ngựa đi qua, nhiều lần gặp gỡ, đúng là người bên cạnh thừa tướng nên hắn vội vã xông lên cả người, một bạch vô cùng kinh ngạc, không ngờ tìm tới tìm lui không thấy, lại gặp ngay nơi này, chỗ này không thích hợp để nói chuyện, hắn vội vàng đưa sở liên tới một chỗ kín đáo, khẳng định không có ai theo dõi. Lúc này mới đem những lời tạ thù dặn dò nói với sở liên, sở liên câu mày nói, hóa ra thừa tướng sớm đã đề phòng Vũ Lan Vương, cũng may tiểu nhân có chừng mực, chỉ nói người quen cũ của tiểu nhân tên như ý, còn lại những gì hắn hỏi đều không trả lời rõ, một bạch đưa ngân lượng đã chuẩn bị sẵn cho hắn, ta sẽ phái người đưa ngươi về thổ dục hồn, từ nay về sau nhớ kỹ không được xuất hiện, càng không được tiếp xúc với bất kỳ triều thần nào của nước tấn, không đúng, ngay cả người nước tấn. Ngươi cũng không được tiếp xúc, sở liên bái lạy, vâng, đại nhân yên tâm, tiểu nhân đã bỏ qua chuyện tìm cố nhân, không liên quan tới thừa tướng, một bạch đáp, không uổng công thừa tướng ra sức bảo vệ ngươi, sở liên ngẩn người, lại vội vã dạ một tiếng, nhưng trong lòng rất hoài nghi, hắn có tài cán gì đáng giá để thừa tướng đối với hắn như thế, lẽ nào thừa tướng thật sự là như ý, tạ thù nhanh chóng nhận được mật hàm của một bạch, xem xong cũng bình tâm không ít, cuối tháng 8. Hoàng Đình đi sứ thổ dục hồn kết thúc, Vũ Lăng Vương chiến thắng về triều, một bạch cũng sớm trở về, vừa về liền bị tạ thù gọi ngay vào thư phòng, cửa sổ đóng chặt, tạ thù ngồi trước án, vẻ mặt nghiêm trọng, một bạch, còn nhớ trước kia lúc tổ phụ chọn ngươi ở bên cạnh ta đã nói gì không, một bạch cung kính quỳ xuống, bất kể công tử thế nào cũng đều là công tử, thề chết không từ, trung tâm như một, tạ thù gật gù, ta có chuyện vẫn lừa ngươi. Nhưng vì chuyện này đã đi quá giới hạn, đối với những người bên cạnh lúc nào cũng phải đề phòng, bây giờ ta muốn nói cho ngươi biết, thuộc hạ quyết không phụ lòng tín nhiệm của công tử, tạ thù nhất môi, ta là nữ, một bạch đập đầu xuống đất, hơi nóng ở thành kiến khăn vẫn chưa tiêu tan, mùi hương quế phiêu tán trong gió, dân chúng nhau nhau ra đường xem, từ xa nhìn thấy xe ngựa của Vũ lăng Vương cũng đoàn quân trở về, bọn họ dùng dập tung hoa tung khăn, hoan hô nhảy nhót, vô cùng mừng rỡ. Vũ Lăng Vương lại lập chiến công, ngoại từ ban thưởng vàng bạc ra, hoàng đế thật sự không biết nên thưởng cái gì khác, chỉ hận bản thân không có con gái có độ tuổi thích hợp, nếu không nhất định sẽ chọn hắn làm con rể, tránh cho hắn vừa lập công lại vừa bị các thế gia khác chèo kéo liên minh, thôi kệ, không nghĩ nữa, vẫn làm một bữa tiệc mừng công đi, trong ngự hoa viên, bách quan Tề tựu đông đủ, tạ thù mặc triều phục chỉnh tê, ngồi bên trái, mắt thấy vệ ngật chi mặt trường bào rộng, Dán vẻ thảnh thơi đi tới, chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, vệ Ngật Chi hành lễ với hoàng đế rồi ngồi xuống bên phải, liếc nhìn nàng một cái, biểu hiện vẫn bình thản như cũ, trong lúc uống rượu, đương nhiên có người sẽ hỏi chuyện tác chiến, vệ Ngật Chi liền kể hết toàn bộ quá trình diễn ra, lúc nói tới đoạn dùng tiếng nhạc truyền tin, vô số người thốt lên đầy kinh ngạc, Vương Kính Chi cười nói, thời cổ có truyền thuyết thổi tiêu dẫn phượng, nhạc khúc giống như lời nói. Chỉ là phương thức không giống mà thôi, vệ ngật chi gật gù, tư mã Đình liếc mắt nhìn tạ thù, nếu ta cũng dùng nhạc khúc để nói chuyện, e rằng thừa tướng chính là người đầu tiên nghe không hiểu, lúc này tạ thù mới hiểu vì sao vệ ngật chi gặp được hổ nha, trong lòng mãi mê suy nghĩ, bị hắn châm biếm còn không phản ứng lại, thấy thế, thái tử giải vây giúp nàng, ai cũng có sở trường riêng, thừa tướng không để lộ tài năng, là chúng ta không có duyên nhìn thấy mà thôi. Tư Mã Đình chỉ nói hắn dựa hơi thừa tướng, khẽ hừ một tiếng, tối nay khí trời mát mẻ, mọi người đều khoan khoái dễ chịu, yến tiệc đến nửa đêm mới ngừng, phần lớn mọi người đều say cả, lúc được đỡ đưa ra khỏi cung đều siêu vẹo nghiêng ngả. tà thù vẫn còn tỉnh táo, chỉ hơi đau đầu một chút, lúc xuất cung, có cung nữ cầm đèn dẫn đường muốn đỡ nàng, bị nàng xua tay từ chối, phía sau bỗng nhiên có người đi lên đỡ lấy tay nàng, tà tướng tửu lượng cao. Thật hiếm khi thấy say, tạ thù ngoài cười nhưng trong không cười, vũ lăng vương lại lập chiến công, bản tướng mừng thay cho người, vệ ngật chi cười cười, đỡ nàng ra ngoài, ra khỏi cửa cung, đột nhiên hắn hỏi, giờ tạ tướng có thể đi cùng bản vương đến chỗ đó ngồi một lát được không, tạ thù sớm biết sẽ có thời khắc này, gật gật đầu, cũng được, xe ngựa vòng vào ngõ ô y đến nhà cũ của vệ gia, vệ ngật chi dìu nàng xuống xe, không biết là vô tình hay cố ý nắm tay nàng. Lại kiên quyết không buông, dắt nàng thẳng vào thư phòng, hắn tự tay rót trài cho nàng, lại lấy mấy thứ quà mà thổ dục hồn dân tặng đưa cho nàng, giọng nói càng thêm thân mật. lần này có thể chiến thắng cũng nhờ có ân nhân của đệ, ta và hắn nói chuyện phím, phát hiện hắn đúng là một nhân tài, vốn định đưa hắn tới Kinh Châu thăm người thân, nhưng hắn nói đã không còn thân thích trên đời, thật đáng tiếc, tạ thù giả vờ kinh ngạc, hắn giỏi như thế ư, vậy ngập chi cười cười, đúng vậy. có lẽ còn giỏi hơn nữa kìa, tạ thù không tỏ rõ ý kiến, vậy ngật chi buông chén trà xuống, đi tới bên cạnh tạ thù, bỗng nhiên đưa tay ôm nàng, lần này tạ thù không chống cự, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, trọng khanh vẫn chưa buông tay hay sao, tình cảm ta dành cho như ý đã thành chấp niệm, tuyệt đối không từ bỏ ý định, trừ phi, đệ thuận theo ta một lần, sau này ta sẽ không tiếp tục dây dưa với đệ nữa, được không, tạ thù không những không giận mà còn cười, quả nhiên, vẻ bề ngoài đứng đắng của huynh chỉ là ngụy trang, điều tối kỵ nhất trong cầm binh đánh trận là để người khác nhìn thấu. nếu ta dễ dàng bị người khác đoán được như thế, sao có thể sống sót trở về gặp đệ cơ chứ? tạ thù chất mắt cười nhẹ, bỗng nhiên chạm tay vào vai hắn đứng dậy, lại đẩy hắn ngồi xuống rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. về ngật chi đang giật mình thì nàng đã dùng ngón tay cái và ngón trỏ giữ lấy cầm hắn hôn xuống, đôi môi ấy chậm rãi từ vành tay lướt xuống quai hàm, lại phủ lên môi hắn. Khẽ ngậm cánh môi cắn nhẹ, đầu lưỡi nhẹ nhàng lên qua hàm răng của hắn, bàn tay còn lại khẽ kéo đai lưng của hắn, như ý, vậy Ngật Chi vốn không ngờ nàng sẽ như thế, cảm giác không kịp ứng phó, tạ thù kéo hắn đi tới bên giường, bàn tay thăm dò vào trong vạt áo hắn, thấp giọng cười khẽ, không phải huynh luôn muốn thứ này hay sao, luôn miệng nói thật lòng thật dạ với ta, chẳng qua chỉ muốn làm loạn mà thôi, vậy Ngật Chi ngẩn người rồi chụp lấy bàn tay đang làm loạn của nàng. Tạ thù cười châm biếm nhìn hắn, sau lại ngừng lại, Vệ Ngật Chi cười cười, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không muốn đoạn tuyệt quan hệ với đệ, vì thế nên mới đổi ý, tạ thù đứng dậy, sửa soạn lại đầu tóc, không hề quay đầu bước ra cửa, Vệ Ngật Chi ngồi yên một lúc, lại gọi Phù Huyền, lệnh cho những người phái tới Kinh Châu rút trở về, đáp án kia đã vô cùng sống động, đột nhiên hắn không muốn tiếp tục điều tra nữa, vì hắn hiểu. Chỉ cần mình có bất kỳ hành động nào thì tạ thù đều sẽ tìm ra cách ứng phó, hắn cứ dây dưa không dứt, nàng cũng sẽ không chịu thua, từ sau khi một bạch biết tạ thù là nữ thì luôn luôn ở trong tình trạng đề phòng, đặc biệt phái người tới Kinh Châu hỏi thăm, quả nhiên có thu hoạch, tạ thù về phủ, hắn vội vàng đến bẩm báo, vũ lăng vương phái nhiều người đi Kinh Châu, nghe nói còn đi tìm phần mộ của mẫu thân ngài, hắn không tìm được, công tử chắc chắn như vậy ư, tạ thù uống một hớp canh giải rượu. Bỗng nhiên nói, ta hơi đói, mang cơm lên cho ta đi, một bạch không hiểu gì hết nhưng vẫn ngoan ngoãn đi làm, cơm nước bươn lên, tạ thù nhanh chóng xử lý hết một bát cơm trắng, mẫu thân nàng vốn là con gái một người dân thường ở Trường Kiền, nhưng lại có sắc đẹp khuyên thành, nhanh chóng khuyên đảo đám công tử thế gia ở ngõ Ô Y. Tiếc rằng đoạn tình cảm này lại chỉ mang đến cho bà một người con gái không có danh phận và cuộc sống gian khổ ở Kinh Châu xa xăm, rốt cuộc không thể chịu đựng được nạn đói. Bà liều chết báo tin cho tại gia, người nhà họ tạ phái người đi Kinh Châu, nhưng lại chỉ muốn đón một mình con gái của bà, như ý, con đi đi, mẫu thân một mình ở đây mới cảm thấy không có gánh nặng, tạ thù không chịu, hoặc là cùng nhau đi, hoặc là cùng nhau ở lại, sao lại không chịu nghe lời chứ, bà thở dài, kéo con gái lại thì thầm, đến tại gia ở không quen thì lại về, lúc về nhớ mang nhiều thóc gạo, dù sao ở nhà họ cũng được ăn nhiều mà con. Tạ thù cảm thấy cũng có lý, vì thế mới đồng ý ra đi, trước khi đi, mẫu thân nắm tay nàng, bỗng nhiên nước mắt chảy xuống, cho dù thế nào, cũng phải kiên cường mà sống con nhé, tạ thù gật gù, mẫu thân cũng vậy nhé, chờ con trở lại đón người, được, xe ngựa đi một đoạn đường rất xa, tạ thù càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, vội vã kêu dừng xe, quay về, ta phải quay về, gia đình nhà họ tạ không lay chuyển được nàng. Đành phải đưa nàng trở về, tạ thù vừa nhảy xuống xe lại chạy vào trong nhà, nhưng chỉ thấy thân thể mẫu thân lơ lửng trên không, nàng quá nhỏ bé, chỉ có thể dùng vai nổi chân mẫu thân, hy vọng có thể cứu người, thế nhưng thân thể mẫu thân đã cứng rồi, nàng rất muốn khóc, lại nghe đám gia đình ở sau lưng xì xào bàn tán, nhìn phản ứng của cô nhóc này, hành xử không trấn tĩnh, chắc chắn đại nhân sẽ không giữ lại, tạ thù chỉ có thể kìm nén không khóc, lui lại vài bước. Nói với hai tên gia đình, xin hai vị hãy nở thi thể mẫu thân ta xuống, về ngật chi làm sao có thể tìm được mộ của mẫu thân nàng. Ngày đó mẫu thân nàng đã bị hỏa tán, thứ tạ Minh Quang quan tâm chính là lợi ích của gia tộc, muốn ổn định cho thế hệ sau này của nhà họ tạ, mà nàng chẳng qua chỉ là một đứa trẻ thích hợp dùng làm quân cơ, không có lựa chọn nào khác, hoặc là nữ giả nam trăng vì nhà họ tạ mưu lợi, hoặc về Kinh Châu. Nhưng vì muốn cho nàng có một cuộc sống thoải mái dễ chịu mà mẫu thân của nàng đã tự vẫn để cắt đứt đường lui của nàng, nghĩ đến lúc mẫu thân có thể có nhiều cơm ăn, tuyệt đối không thể khóc, bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận sống sót, tuyệt đối không thể bó tay chịu trói, vì sống tiếp, nàng lặng lẽ không chảy một giọt nước mắt mà hỏa tán cho mẫu thân, những tâm không nhận lại ân nhân mà còn đẩy hắn đi sang xứ người. Vậy ngật chi, ngươi chẳng qua chỉ là một công tử thế gia quen cơm ngon áo đẹp. Chưa từng trải qua những chuyện này, tà thù thở phào, chỉ bắt cho một bạch, xới thêm một chén nữa, chương 38, lần này Hoàng Đình đi sứ không đạt được kết quả thuận lợi cho lắm, mặc dù tộc thủ dục hồn đồng ý đưa vàng đưa bạc, nhưng vẫn không coi những thứ này là triều cống, lại càng không cam tâm tình nguyện phụ thuộc vào Đại Tấn, nhưng bọn họ cũng không muốn gây căng thẳng cho quan hệ giữa hai bên, vì thế biểu lộ muốn phái sứ thần đến nước Tấn nói rõ chuyện này. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, tạ thù có lòng đề bạc hoàng đình, nên lại giao việc đón tiếp sứ thần cho hắn. Không bao lâu sau đến Tết Trùng Dương, đúng dịp đại thọ Thái hậu 60 tuổi, hoàng đế hạ lệnh khắp chốn mừng vui, đại yến quần thần, nhưng Thái hậu là người ăn chạy niệm Phật, không thích phô trương nên từ chối ý tốt của hoàng đế, chỉ nói muốn mời đại sư trụ trì chùa quan hóa vào cung tuyên giảng Phật Pháp, hoàng đế luôn cảm thấy mẫu hậu của mình chịu nhiều thiệt thòi. liền nghĩ kế thuyết phục bách quan cũng vào cung cùng nghe giảng Phật Pháp, Thái tử là người đầu tiên tán thành, ngay cả thú chơi đánh cờ cũng bỏ xuống, quan lại trong triều, có người tin, có người không tin Phật nhưng vẫn ở chung hòa hợp, nay Hoàng đế muốn biểu đạt lòng hiếu kính, các gia tộc cũng không có ý kiến, mọi người đều vui vẻ vào cung từ sớm, khắp nơi trong cung đều xếp đầy hoa cúc, vàng ống ánh sáng lạng, vô cùng rực rỡ, trong cung thọ an dựng một đài giảng kinh. Chủ trì chùa quan hóa là một tăng nhân người Tây vực còn khá trẻ tuổi tên là Trúc Đạo An, khuôn mặt nghiêm nghị, người mặc áo cà sa, ngồi ngay ngắn bên trên, vững vàng như sen, thái hậu mặc y phục trang trọng, dẫn chúng thần ngồi xuống, nghe hắn thuyết giảng, tạ thù cảm thấy vô cùng buồn chán nhưng lại ngồi ngay hàng đầu, dù có muốn ngủ gật cũng không được, đột nhiên có người kéo kéo góc áo nàng, nàng quay đầu nhìn lại, hóa ra là tạ nhiệm ở bên cạnh thái tử, đang ra sức nháy mắt với nàng. Ra hiệu nàng quay ra phía sau, tạ thù theo tầm mắt hắn nhìn sang, hóa ra là vương lạc tú đang ngồi bên cạnh vương kính chi cứ liếc mắt nhìn mình, thấy nàng nhìn sang, vương lạc tú lập tức cúi đầu, thỉnh thoảng lại hơi ngẩng lên ngó về bên này, gò má đỏ ửng, đây không phải việc tốt lành gì, còn tưởng rằng đưa túi thơm là đã xong, tạ thù nhìn tạ nhiễm lắc đầu, biểu lộ không có việc gì, để hắn đừng đoán lung tung, nhưng trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Dùng ánh mắt ra hiệu cho tạ nhiễm xong, tạ thù phát hiện thái tử cũng đang nhìn mình, nhìn kỹ lại, hóa ra không phải nhìn mình, mà lại theo hướng của nàng nhìn về vương lạc tú, nàng cũng lờ mờ đoán ra, thái tử cũng đã đến tuổi trưởng thành, cũng sẽ để tâm tới những người con gái xinh đẹp, nhưng, đây chẳng phải là có ý với người nhà của thầy dạy mình đây sao, trúc đạo an giảng pháp xong, muốn cùng thảo luận với mọi người, các đại thần đều không có hứng thú. Người có hứng thú thì thấy mặt mũi hắn nghiêm nghị như vậy lại cũng không có dũng khí ra mặt, thái tử nóng lòng muốn thử nhưng tiếc rằng lại bị tại nhiễm lôi kéo, sợ hắn lại khiến hoàng đế tức giận, thái tử vẫn cảm thấy chưa thỏa ý nguyện, liền xin trúc đạo an kể thêm ít điển tích của Phật gia cho nghe, tư mã đình cố ý chế nhạo hắn, những điển tích tầm thường của Phật gia e rằng thái tử ca ca đều đã thuộc lòng cả rồi, hôm nay phải mời đại sư nói cái gì khác thường mới được, trúc đạo an khẽ mỉm cười. Vậy Bần Tăng sẽ kể về điển tích tình ái nam nữ được chứ? Tư Mã Đình ngẩng người, Phật gia mà cũng nhắc đến chuyện tình ái nam nữ hay sao? Trúc Đạo An niệm Phật một tiếng, tình ái nam nữ cũng là yêu. Hắn vừa nói xong, vốn những người chẳng có tâm trạng để ý đều hào hứng hơn hẳn, ngay cả tạ thù cũng tập trung lắng nghe. Trước đây rất lâu, ở nước cách cốt có một vị thái tử đem lòng yêu một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng tiếc rằng không thể ở bên nhau. Sau khi thái tử qua đời, Đi tới chỗ Phật tổ, nói mình yêu thiếu nữ kia tha thiết, xin Phật tổ để kiếp sau của hắn có thể cùng thiếu nữ ấy tu thành chính quả. Phật tổ đồng ý với lời thỉnh cầu của hắn, nhưng kiếp của của thái tử vẫn không có được người con gái ấy. Hắn lại tới trước mặt Phật tổ, hỏi vì sao lại không cho hắn cơ hội. Phật tổ xua tan biển mê mênh mông, chỉ vào một người đàn ông suốt ngày ở bên cạnh hầu hạ hắn nói, chẳng qua chỉ thay đổi hình dáng mà ngươi cũng không nhận ra. Thế mà cũng gọi là yêu hay sao, mọi người nghe xong đều suy ngẫm, Tư Mã Đình lại chỉ cười, thư tướng chắc hẳn rất thích điển tích này, tạ thù biết hắn đang chế giễu mình thích đàn ông, cười cười nói, tất cả mọi người đều yêu thích, chỉ có người trong lòng không yêu ai mới không thích mà thôi, khuôn mặt tươi cười của Tư Mã Đình cứng đờ, Câu có nghiêng đầu sang chỗ khác, vậy Ngật Chi ngồi bên phải bỗng nhiên liếc mắt nhìn tạ thù, lúc ra về, đột nhiên Vương Kính Chi gọi tạ thù lại. Không biết thừa tướng có rảnh không, tại hạ muốn mời thừa tướng cùng đi thưởng cúc uống rượu, hắn mặc triều phục trang trọng, nhưng lại cười phóng khoáng, cử chỉ phóng túng, chẳng hề che giấu vẻ bất kham thường ngày. Đúng lúc vệ ngật chi từ xa đi đến, tạ thù có ý muốn tránh hắn nên nhận lời mời của vương kính chi, được thôi, vậy bản tướng đi chung xe với ngài luôn, thừa tướng quả là người thẳng thắn, vương kính chi giơ tay, mời nàng bước đi. Vậy Ngật chi nhìn hai người vừa nói vừa cười cùng lên xe rời đi, không tự chủ câu mày, đúng lúc đó tương phu nhân từ phía sau đi tới, nhìn thấy cảnh này, tức tối nói, đúng là thằng nhãi nhà họ tạ cấu kết với nhà họ vương rồi, vậy ngật chi nhanh chóng cắt ngang lời bà, về thôi ạ, tương phu nhân vẫn rất bực bội, lúc về vò nát khăn tay, có vẻ như coi chiếc khăn là tạ thù để trút giận, nơi vương kính chi mời tạ thù ngắm cúc là ở bên sông Tần Hoài. Năm ngoái có viên quan sai người gieo ít hạt hoa cúc ở hai bên bờ sông, Tết Trùng Dương năm nay lại đúng lúc hoa nở, giờ vẫn chưa tới buổi trưa, mặt trời vẫn nắng chói chang. cuối thu tiết trời dễ chịu, không khí nơi đây tràn ngập mùi hương hoa, thuyền nhà họ vương lặng lẽ di chuyển trên sông, bách tính hai bên bờ sông dùng dập nhô đầu ra quan sát, vừa rồi ta mới thấy vương thái phó mời thừa tướng lên thuyền, ngoài ra không còn ai khác, à... Bao nhiêu năm rồi hai nhà vương tạ mới ngồi chung một thuyền cùng uống rượu nhỉ, đúng đấy, không hổ là danh sĩ đệ nhất phong lưu, tác phong làm việc không giống những người nhà họ vương trước đây, gì chứ, rõ ràng là thừa tướng nhà chúng ta rộng lượng, nếu không thì sao thèm để ý tới nhà họ vương làm gì, hai, vũ lan vương nhà chúng ta không ở đây, chả có hứng thú quan tâm, không quan tâm thì xê ra, để ta nhìn vương thái phó, vương kính chi nheo mắt nhìn bên ngoài cửa sổ. Rồi quay lại cười nói với tạ thù, vừa nãy nghe trúc đạo an giảng pháp, hắn cho rằng bề ngoài không quan trọng, nhưng ở Đại Tấn, lại cực kỳ quan trọng, đúng rồi, không biết thừa tướng có từng nghe qua chuyện cũ của lệnh tổ phụ tạ Minh Quang, tạ thù đặt ly rượu xuống, nguyện lắng nghe, vương kính chi dường như cảm giác không tiện nói, xoa xoa cầm, khi tiên đế còn tại vị, vì lệnh tổ phụ có tướng mạo quá xuất chúng, nên từ thượng thư tỉnh hữu phó xạ được đề bạt thẳng lên trung thư giám. Sau lại có công cứu giá nên được ngồi vào vị trí thừa tướng, tạ thù cảm thấy rất thú vị, có việc này thật ư, lẽ nào ngài muốn nói nhà họ vương không có ai được làm thừa tướng, là vì không có ai đẹp bằng tổ phụ ta, ha ha ha ha, vương kính chi cất tiếng cười to, tại hà rất thích cá tính của thừa tướng, nếu nói lời này với người ngoài, có lẽ còn trách ta ăn nói linh tinh, chỉ có thừa tướng còn biết dữ cợt, không hề e ngại, ta để bụng làm gì chứ? Với tính cách của tổ phụ ta, ngài nói như vậy, ông cụ còn phải cảm ơn ngài đã khen ông đó, Vương Kính Chi gật đầu, lệnh tổ phụ không chỉ tướng mạo, có lẽ thừa tướng cũng cảm nhận thấy trên mình có hình bóng của ngài ấy nhỉ, tạ thù dơ ly rượu cười nhẹ, ta và ông cụ không giống nhau, Vương Kính Chi ngẩn người, mãi cho đến khi hai bờ sông thắp đầy đèn đuốc, hai người mới ngừng uống, Vương Kính Chi không hổ danh là cao thủ tán dốc. Ngay cả tạ thù vốn chẳng có hứng thú với chuyện gì cũng vẫn có thể tiếp chuyện, thời gian vùng vụt trôi qua lúc nào không biết, nàng đùa, bản tướng đột nhiên có cảm giác, mỹ nhân bên cạnh thái phó đều rất có phúc, chí ít sẽ không cảm giác buồn chán, vương kính chi cười ha hả, dù có nhiều mỹ nhân hơn nữa, cũng không thể sánh bằng một mình thừa tướng ngày đâu, tạ thù nghe thế liền biết hắn say rồi, dáng vẻ hắn bây giờ chả khác gì cái ngày ở trên núi Phúc Chu là bao, nàng cảm thấy buồn cười. Chẳng trách xương tụng hắn là kẻ phong lưu bất kham, hơi say đã ăn nói linh tinh, thật đúng là quá phù hợp, ở ngoài cửa khoang thuyền có một thư đồng đứng hầu, nghe thấy không ổn, vội vã đi vào đỡ vương kính chi, vừa xin lỗi tạ thù, thư tướng thứ tội, lan chủ nhà ta cứ say rượu là không kiểm soát được lời ăn tiếng nói, tuyệt đối không có ý mạo phạm đâu ạ tạ thù xua tay, không sao, bản tướng cũng từng trông thấy hắn như vậy rồi, không cần đỡ hắn dậy. Cứ để hắn nghỉ ngơi ở đây đi, thư đồng kia khó xử, nhưng, nhưng lan chủ nhà ta khi say sẽ còn một vài hành động, bất nhã khác nữa, hả, tạ thù còn đang định hỏi, thì vương kính chi đã đẩy người hầu ra, lắm lời qua đi, mau ra ngoài, đừng ở đây cản trở ta tiếp khách, hắn vừa nói vừa đứng dậy, lão đảo đi tới bên cạnh tạ thù, bỗng nhiên kéo tay nàng nằm xuống, nhân thể nằm xuống cùng, tạ thù bị kéo ngã, đồ gối lên khuỷu tay hắn, Hắn lại nắm chặt cánh tay nàng giam cầm nàng bên trong, cười ha hả, chung phòng cùng ngủ với người đến rạng sáng, thư đồng vội vã chạy tới kéo người ra, thư tướng thứ tội, lan chủ nhà ta tuyệt đối không cố ý thế đâu, tạ thù tránh hội lâu cũng không thoát ra được, thở dài nói, coi như thừa tướng được mở mang tầm mắt, cảm thụ danh tiếng phong lưu lan chủ nhà các ngươi rồi, thư đồng khóc không ra nước mắt, nghe nói thừa tướng thích đàn ông đó. Lan chủ nhà chúng ta chẳng phải tự dân mình lên miệng cọp rồi hay sao, đúng lúc đó vệ Ngật Chi và Hoàng Đình chờ người tới quán rượu gần đó, đúng lúc nhận được mật hàm từ biên cương báo sứ thần thổ dục hồn gặp chuyện giữa đường, hắn nghe nói thuyền của nhà họ Vương ở gần đó, liền muốn lên thuyền gặp tạ thù để bàn bạc về chuyện này, vệ Ngật Chi và Hoàng Đình đi thuyền nhỏ đến bên thuyền nhà họ Vương, đúng lúc gặp một bạch ở đầu thuyền, rất nhiệt tình đón tiếp Hoàng Đình nhưng lại thờ ơ đón tiếp vệ Ngật Chi. Thư tướng đang ở đâu, đang ở trong khoang thuyền uống rượu với thái phó, đúng lúc đó trong khoang thuyền truyền ra tiếng vương kính chi cười to và tiếng kêu hốt hoảng của thư đồng, vệ ngật chi cảm thấy không ổn, bước nhanh vào liền trông thấy tạ thù bị vương kính chi ôm chầm nằm dưới đất, một người thì như không có chuyện gì xảy ra, một người thì vô cùng phóng đảng, một bạch đi vào theo, nhìn thấy cảnh này, tóc gáy đều dựng ngược cả lên, vội vã chạy tới đẩy cánh tay của vương kính chi ra, người say rượu đều rất khỏe. Lại còn làm càng, hắn và người hầu nhà họ Vương chỉ có tách ra được một khoảng, kéo hai người sang hai bên, vậy Ngật Chi không nhịn được nữa, xông tên một tay bẻ cổ tay Vương Kính Chi, một tay lôi tạ thù ra, kéo về phía mình, Vương Kính Chi bị đau, mở to đôi mắt mơ màng nhìn ra, vốn không nhìn rõ là ai, lại ngoẻo cổ nằm gục xuống, thư đồng nhà họ Vương thật đáng thương, sợ hãi đến mức tái mặt quỳ sụp xuống đất liên tục xin lỗi, thư tướng thứ tội. Đại tư mã thứ tội, Lan chủ nhà ta không cố ý đâu ạ, không sao, chăm sóc Lan chủ nhà các ngươi đi, tạ thù né tránh vệ ngật chi, đi ra khỏi thuyền, Hoàng Đình ở ngoài cửa há hốc miệng nhìn hồi lâu, lúc này mới hoàng hồn, vội vàng tiến tới bẩm báo sự tình, biết kẻ nào gây ra không, không biết, là thuộc hạ của trọng khanh báo tin về, tạ thù quay đầu nhìn vệ ngật chi, vậy hẳn là Vũ Lan Vương biết kẻ nào gây ra chứ? Là giặc cỏ hay là quân địch đều phải điều tra rõ ràng, hai nước giao chiến không chém sứ giả, đây không phải là chuyện nhỏ, vệ ngật chi bực bội nói, chờ bản vương điều tra rõ ràng sẽ báo cho tạ tướng biết, tạ thù nhìn hắn chầm chầm, không phải Vũ Lăng vương có điều gì bất mãn bản tướng đó chứ, Hoàng Đình ho khan hai tiếng, giả vờ như không biết gì hết, chương 39, vệ ngật chi bực dọc đi thuyền nhỏ vào bờ trước, nói phải về phái người đi điều tra việc này. Hoàng Đình và tạ thù về chậm hơn một bước, đi thuyền nhà họ vương vào bờ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lần đầu tiên Hoàng Đình tiếp đón sứ thần, trong lòng rất lo lắng, lần này lại xảy ra chuyện như vậy, đáng thương năng nỉ tạ thù, hay là biểu ca phái người khác làm đi, để lo sẽ làm hỏng chuyện, bệ hạ lúc nào cũng mong huynh mắc lỗi, nên giao cho người khác làm thì tốt hơn, tạ thù vỗ vỗ vai hắn, nếu đã biết suy nghĩ vì biểu ca như thế. thì lần này càng cần phải cố gắng thể hiện, sao có thể nhường cơ hội cho người ngoài cơ chứ, nhưng đệ lo sẽ không làm tốt nhiệm vụ, đệ cứ nghĩ quá nghiêm trọng ấy chứ, trước đây Đại Tấn Thống Nhất Thiên Hà, nhưng bây giờ lại chỉ an phận một phương, lần này cũng không phải bệ hạ muốn giành lại danh dự gì cả, Thực ra bản thân người cũng hiểu rõ việc này vô cùng khó khăn, nàng chỉ về phương hướng vệ ngật chi rời đi, nếu đệ thật sự lo lắng, có thể đi nhờ Vũ lăng Vương trợ giúp, tộc thủ dục hồn trước từ chối sâu lại phái người sang đây chẳng qua là vì kiên dè binh mã của hắn ở ninh châu đến lúc đó đệ và hắn cùng đi ra đón tiếp chắc chắn sứ thần sẽ không dám khinh thường đệ hoàng đình cúi đầu ủ rũ, trọng khanh tức giận như vậy đệ không dám đi chọc giận huynh ấy hừ, hắn là đang giận ta không liên quan gì đến đệ vậy được rồi vậy ngật chi về phủ sắc mặt vẫn hầm hầm như cũ Nhưng vẫn lập tức dặn dò Phù Huyền đi điều tra chuyện sứ thần, Phù Huyền đi rồi, hắn ngồi trong phòng một lúc lâu mới bình tĩnh lại, nhiều năm về trước, sinh thần của bệ hạ, được tặng một bề ngựa tốt, muốn thưởng cho con cháu thế gia, hắn còn nhỏ tuổi, bị huynh trưởng khiên vào cung, cùng đi chọn ngựa với những người khác, những người khác đều chọn những con ngựa to lớn ngạo nghễ mà chỉ có hắn lại chọn con ngựa nhỏ đơn độc, bị mọi người cười chê, người người đều khen hắn đẹp như Ngọc, cha mẹ. Huynh trưởng cũng đều coi rất kỳ vọng vào hắn, dốc lòng dạy dỗ, hy vọng hắn thành tài, đương nhiên đã nuôi dưỡng luôn bản tính kiêu ngạo của hắn, chỉ vì yêu thích nên hắn mới chọn con ngựa nhỏ đó, nhưng lại bị đám người kia châm biếm, lòng tự tôn của hắn dâng cao khiến hắn không thể nào cho phép điều đó tiếp tục diễn ra, nên miễn cưỡng từ bỏ lựa chọn, nhà họ vệ từ trong biển máu đi lên, trên vai hắn còn có trách nhiệm chấn hương dòng tộc, bao nhiêu toan tính, rốt cuộc cũng đứng vững được gót chân. Lại không dám làm gì vượt quá quy củ, hắn cũng mơ ước có thể giống như vương kính chi nở nụ cười thẳng nhiên phóng túng, say rồi có thể lăn ra bất tỉnh, cũng mơ ước có thể giống như Hoàng Đình thích gì nói đó, không cần quan tâm tới những chuyện khác. Nhưng tổ tiên trên cao vẫn đang dõi theo hắn, ngàn vạn tướng sĩ và bách tính trăm họ cùng nhìn vào hắn, hoàng đế và đám danh gia vọng tộc cũng đều nhìn vào hắn, từ lúc hắn không biết thân phận của tạ thù thì đã thích nàng, chính mình cũng thừa nhận. Nhưng sự kiêu ngạo sẵn có cô bản thân hay là trách nhiệm nặng nề đang gánh trên vai cũng đủ khiến hắn phải ép buộc chính mình từ bỏ chuyện này, nếu như tạ thù là nữ thì tốt biết bao, nhưng thế dù hắn có bị nàng thu hút cũng có thể lý giải được, mỗi khi phát hiện nàng có sơ hở thì suy nghĩ ấy lại càng thêm dày đặc, chắc chắn phải có được kết quả, chứng minh hắn không đi sai đường, tuy rằng cuối cùng hắn cũng từ bỏ điều tra, nhưng thật ra trong lòng hắn đã mặc nhận tạ thù là nữ, nhưng mà ngày hôm nay, Những lời của Trúc Đạo An đã để lại một câu hỏi lớn trong lòng hắn, rốt cuộc là vì yêu thích tạ thù nên mới hy vọng nàng là nữ, hay là vì tạ thù là nữ nên mới yêu thích nàng, còn chưa có được đáp án thì lại nhìn thấy nàng và Vương Kính Chi cùng uống say rượu rồi tâm tình ngay trước mắt, hắn đứng dậy, tìm bức tranh vẽ chân dung tạ thù lần trước, mở ra nhìn lại một lần rồi vứt vào trong chậu lửa, sau khi tạ thù trở về phủ cũng lập tức phái người đi điều tra chuyện sứ thần. nhưng cũng không thể sánh được với vệ Ngật Chi có quân đội ở gần đó. Hôm sau Hoàng Đình đưa tin tới nói vệ Ngật Chi đã điều tra rõ ràng, hai vị sứ thần kia đều không có vấn đề gì, đã tiếp tục lên đường, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, đi sứ nước khác, không những phải mang theo quân đội hộ tống, mà nước tấn cũng phải phái người hộ tống dọc đường mới phải, sao lại có thể tùy tiện xảy ra chuyện được. Thấy hai vị sứ thần kia sắp đến, quả nhiên Hoàng Đình không nhịn được. Nghe lời tạ thù chạy tới cầu cứu vệ Ngật Chi, ta biếu huynh chỗ Ngọc Trương mà ta sưu tầm được nhé, vệ Ngật Chi ở trong viện, thẳng nhiên lau chùi trường kiếm yêu thích, thờ ơ nói, không có hứng thú, Hoàng Đình thấy hắn thích vũ khí như thế, lại nói, trong phủ nhà ta có một cây mã sóc, ta biếu huynh được không, ta có rồi, Hoàng Đình thở dài, thôi đành vậy, biểu ca còn bảo ta đến nhờ huynh giúp, đúng là mất công rồi, vệ Ngật Chi ngừng lại. Tạ thù bảo ngươi tới đây à, đúng vậy, huynh ấy nói huynh giận huynh ấy, sẽ không giận ta, hừ, cũng biết ta đang giận cơ đấy, hoàng đình lúng túng, chuyện, chuyện giữa hai người, ta biết cả rồi, chẳng qua vương thái phó say rượu làm càng chút thôi, đều là đàn ông, ôm một cái thì có vấn đề gì, huynh phải nghĩ thoáng lên mới được, vậy ngật chi kinh ngạc nhìn hắn, cái gì ngươi cũng biết ấy à, hoàng đình ra vẻ cái gì ta cũng hiểu cả, trọng khanh. trước kia ta cũng cảm thấy không thể nào chấp nhận được nhưng sau khi ông cụ nhà ta qua đời ta đã nghĩ thông suốt nhiều điều đời người ngắn ngủi chẳng điều gì có thể sánh bằng việc tự tại thoải mái mặc dù biểu ca thích đàn ông nhưng vẫn là biểu ca của ta chỉ cần huynh ấy vượt qua được những điều tiếng kia cũng chẳng có gì đáng kể lần đầu tiên vệ ngật chi bị hắn làm cho cứng họng hồi lâu sau mới nói được rồi ngươi về đi bao giờ sứ thần đến ta sẽ cùng ngươi ra đón tiếp Hoàng Đình vô cùng phấn chấn, liên tục nói cảm ơn, ra khỏi phủ đại tư mã mới hiểu ra, quả nhiên lôi biểu ca ra vẫn có tác dụng, mãi đến tận trung tuần tháng 10, nhóm sứ thần mới đến Giang Châu, tạ thù vẫn không yên tâm về chuyện của Hoàng Đình, gọi tạ nhiễm đi giúp hắn, tạ nhiễm liền đi trước tới Giang Châu tiếp đón, tiếp cận thân thiết, đến kiến khăn rồi Hoàng Đình mới chính thức ra mặt nghênh đón, đội ngũ sứ thần đều cao lớn, nhưng người có thể quyết định chỉ có hai người. Một là đường đệ của quốc chủ thổ dục hùng mộ dung triều, hay là hữu thừa tướng Phục Cừ, hay người mặc hồ Phục, nhìn thấy quan chức đón tiếp đều mặc trường bào áo rộng tung bay, lại có mấy gã trai trẻ còn thoa phấn lên mặt, trong lòng có mấy phần coi thường. Phục Cừ tuy là quan văn, nhưng lại chủ trương dùng vũ lực trị quốc, mộ dung triều lại là võ tướng, càng sùng bái vũ lực, ghét nhất đám đàn ông mặc hoa da phấn này, người hai phe phái tới khách sáo chào hỏi nhau một phen. Hoàng Đình mới ra mặt mời mọi người tới dịch quán nghỉ ngơi, nói rằng ngày mai thừa tướng sẽ đích thân tới thương nghị đại sự với hai vị, mộ dung triều thấy hắn cũng không phải người đứng đầu, liền không kiên nghệ, ngôn từ có phần ngạo mạn. Hoàng Đình tức anh ếch, cũng may vệ ngật chi lưỡng thưởng đến muộn, lúc này hắn mới yên tâm, vệ ngật chi cũng mặc hồ phục, khí thế hiên ngang, trước đây tộc thổ dục hồn xâm lấn nước tấn, mộ dung triều từng giao thủ với hắn, là bại tướng dưới tay hắn. Lúc này không còn kiêu ngạo, âm thanh vụt tắt, hôm sau, tạ thù mở tiệc mời sứ thần ở tướng phủ, mộ dung triều và phục cừ vừa thấy thừa tướng đương triều trẻ tuổi như vậy, diện mạo còn xinh đẹp như kiều nương, đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, bất ngờ thì có đấy, nhưng lại càng thêm coi thường, mọi người vào đại sảnh ngồi xuống, đàn hương lượn lờ, bàn ghế tinh xảo, rượu ngon món ngon, nhiều không đếm xuể. mộ dung triều đối mặt với cuộc sống xa xỉ như thế. Trong lòng lại càng thêm khinh bỉ, lúc này tạ thù mới mở miệng, hai vị đường xa mà đến, đương nhiên phải nói tới chính sự trước, vậy hãy bàn tới chuyện quy thuận trước đi, mộ dung triều vội giơ tay tỏ ý ngăn cản, tạ thừa tướng xin chờ một lát, trước đó, còn phải nhắc đến chuyện chúng ta gặp nạn trên đường đã chứ, chúng ta vừa đi qua quận Tấn Hương thì suýt nữa gặp nạn, chuyện này đâu thể dễ dàng cho qua như vậy đúng không, tạ thù liếc mắt nhìn vệ ngật chi ngồi bên phải, thẳng nhiên cười cười, Vậy các hải cho rằng chuyện này do người phương nào gây nên, chúng ta đi một đường bình an, vừa đến quận Tấn Hương thì gặp chuyện, lại là trang phục quân Tấn, rõ ràng do các người cố ý gây ra, cuối cùng tạ thù cũng hiểu ra mục đích của bọn họ, hóa ra là muốn vu oan cho quân Tấn, việc này thực hư thế nào, còn phải bàn bạc thêm, quân sĩ đại Tấn ta đều không phải người vô lễ, sao lại có thể làm chuyện như thế, Phục cừ nói. Ở đây chúng ta có giữ lại quân Tấn bị thương làm tù binh, có thể đưa ra làm chứng là do quân Tấn gây nên, vậy Ngật Chi đặt chén rượu xuống. Binh mã ở quận Tấn Hưng có một nửa là của Trường Sa Vương, một nửa là của Bản Vương, cũng không biết binh mã tổn thương đội ngũ sứ thần của quý quốc rốt cuộc là người phe nào, mộ dung triều hừ một tiếng, làm sao chúng ta biết được đó là binh mã của ai, tạ thù cười rằng đương nhiên các người không biết. Biết rồi thì làm sao có thể khiến chúng ta nghi kỵ lẫn nhau dẫn đến đấu tranh nội bộ chứ. Xem ra tộc thổ dục hồn quyết tâm không muốn quy phục. Lần đi sứ này chẳng qua chỉ ra vẻ đi lướt qua sân khấu một lúc thôi. Thực ra tạ thù cũng không hề hy vọng việc này thành công. Chiêu phục nước này về cũng chỉ tổ mang thêm gánh nặng. Sau này mỗi lần bọn họ gặp nạn sẽ đều phải xuất binh trợ giúp. Nước tần lại vẫn đang có ý xấu với họ. Nước tấn ở giáp bên trong chưa chắc đã tốt. Chẳng qua chỉ vì sĩ diện nhất thời của hoàng đế, nhưng lợi ích đất nước vẫn là quan trọng nhất, nàng không còn tâm trạng đối phó, chẳng buồn tiếp tục chiêu đãi hai kẻ kia, đứng lên nói, bản tướng không khỏe, không tiếp đãi được lâu, mời hai vị sứ thần cứ tiếp tục chè chén, mộ dung triều thấy sắc mặt nàng lạnh nhạt, biết là bàn luận chẳng được, vốn là chuyện tốt, nhưng vẫn rất khó chịu trước thái độ của nàng, tạ thù đi không bao lâu, một bạch lặng lẽ tới phía sau hoàng đình. Nói hắn chỉ cần cư xử tượng trưng là được, dù bọn họ có muốn đàm luận thì cứ lơ đi không cần để tâm, hoàng đình như trút được gánh nặng, qua loa một phen, kết thúc tiệc rượu, muốn đưa hai vị sứ thần rời đi, mộ dung triều còn chưa phát hiện ra bọn họ vừa chọc giận ai nên mời bị đối xử lơ là như vậy, chỉ cảm giác mình chịu sỉ nhục, ra khỏi tướng phủ thì nổi giận đùng đùng, phục cử đi phía sau lương hắn, dùng ngôn ngữ tiên ti an ủi hắn, nhưng cũng vô ích. Mộ dung triều cho xe ngựa dừng lại, dùng tiếng tiên ti oán giận, một kẻ như thế mà có thể làm thừa tướng, nước tấn có tài cán gì mà dám dương oai diễu võ, còn muốn thủ dục hồn chúng ta quy phục nữa à, chẳng qua chỉ có gương mặt dễ nhìn, nếu là nữ, bản vương đúng là sẽ đánh giá cao hắn vài phần, hừ hừ, chí ít còn có thể làm ấm giường. phục cư có ý làm hắn vui lòng liền nói, với bản lĩnh của điện hạ, dù hắn là nam hay nữ, chẳng lẽ còn không tóm được hay sao? Mộ Dung Triều không phải kẻ dễ bị lừa gạt, đối với lời ca ngợi dối trá của hắn cũng chỉ giả vờ giả vịt cười hai tiếng, tiếng cười còn chưa dứt, chỉ nghe vút một tiếng, nóc xe bị roi quất vun vút, quất thẳng lên xe ngựa, khiến con ngựa sợ hãi suýt chút nữa lao nhanh, may mà có phu xe kéo lại, Mộ Dung Triều kinh ngạc dời tầm mắt từ những vết cứ trên xe chuyển qua vệ ngật chi đứng cách đó vài bước, hai vị thứ lỗi, bản vương vừa mới định cử động thư giãn gân cốt một chút. Vì lẽ đó mới vung roi toán loạn, không ngờ hai vị đang bận trao đổi chuyện quan trọng, đã quấy rầy rồi, sắc mặt mộ dung triều vô cùng khó coi, vẫn cố nặng ra nụ cười, không sao, việc đàm phán nhanh chóng kết thúc, giấc mộng trở thành quân chủ đại quốc của bệ hạ tan thành mây khói, liền đổ lỗi cho thừa tướng vô năng, tạ thù khiêm tốn nhận lời phê bình, nhưng vẻ mặt rõ ràng vô cùng thoải mái, lại khiến ông già kia kích động suýt chút nữa bệnh đau đầu lại tác phát, sau khi xuất cung. Nghe nói nhóm sứ thần vội vã muốn đi, nàng lại chẳng bị làm sao, định đi cùng Hoàng Đình cùng đưa tiễn, đến dịch quán, số lễ vật sứ thần mang đến đã được chuyển đi, mộ dung triều và phục cừ cũng thay y phục đi ra, đang chuẩn bị xuất phát, tuy thừa tướng đến rồi nhưng mộ dung triều cũng chẳng hào hứng là bao, vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu khi thấy dáng vẻ của nàng, lúc gần đi lại còn liếc nhìn vệ ngật chi vài lần, tạ thù đang cảm thấy kỳ lạ thì vệ ngật chi leo lên xe của nàng. lâu rồi không đi chung xe với tạ tướng tạ tướng không ngại chứ chỉ cần không dò hỏi bí mật của nàng tạ thù cảm thấy bản thân mình cũng là người hào phóng gật đầu không sao chúng ta không phải là huynh đệ hay sao nàng nhấn mạnh hai chữ huynh đệ rõ ràng có ý châm biếm gương mặt nghiêm túc của vệ ngật chi đột nhiên nở nụ cười có thể lại nghe thấy câu nói này thật không còn gì tốt hơn nhưng hắn hạ mạnh xe xuống ngồi bên cạnh nàng Ta không muốn tiếp tục làm huynh đệ với đệ nữa, hả? Ta thù cảm thấy rất kinh ngạc, sâu lại vui mừng, vậy rốt cuộc cũng đồng ý cắt đứt quan hệ với nàng rồi phải không? Vệ Ngật Chi nói, còn nhớ câu chuyện mà Trúc Đạo An kể không, hả? Vẫn nhớ, chuyện này có liên quan gì đến cắt đứt quan hệ? Vệ Ngật Chi nắm tay nàng, hồi lâu mới nói, nếu như kiếp sau đệ có thay hình đổi dạng, ta chắc chắn có thể nhận ra đệ. Chương 40, thành thật mà nói. Đối với một người từng đứng bên bờ vực sinh tử lại nghe nhắc đến chuyện kiếp sau, phản ứng đầu tiên không được dễ chịu cho lắm, vì lẽ đó tạ thù không cảm thấy vui vẻ gì, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, truyện đó, tuy thân ta có tật nhưng vẫn chưa đến mức nói chết là chết, đâu cần phải nói câu như thế, về ngật chi sửng sốt ngẩn người, không nhịn được vì cười, đệ, ta làm sao, không phải đệ nói có nhớ tới chuyện cũ mà trúc đạo an kể kia mà, có nhớ. Thái tử nước cách cốt bỏ lỡ cơ hội xe duyên với cô gái kia, là vì cô gái đó thay đổi hình dáng, thứ hắn yêu thương chẳng qua chỉ là một hình ảnh nhất thời mà thôi, hắn nắm chặt tay tạ thù, ta đối với đệ lại không phải như vậy, giờ tạ thù mới hiểu hắn đang bày tỏ tình cảm với mình, nhưng phản ứng của nàng thật khiến người ta thất vọng, trọng khanh à, huynh đã nói những câu thế này rất nhiều lần rồi, ừm, trước đó cũng đều là lời nói thật, tạ thù đập tay lên vai hắn, à, thế à. Vậy Ngật Chi thở dài, để không tin ta, tạ thù nhìn hắn, nếu Huynh là ta, Huynh sẽ tin sao, vậy Ngật Chi mím môi, đúng là chẳng ai tin tưởng người từng có ý thăm dò, điều tra về mình cả, tạ thù nói, Huynh muốn xuống xe, hay là muốn ta đưa Huynh về thanh khê? vậy Ngật Chi biết nàng đang đuổi khách, không thể làm gì khác hơn ngoài xuống xe, nhưng quyết tâm trong lòng hắn không hề dao động, để có thể sánh bước bên nhau. Còn trải qua biết bao gian nan làm sao để biết được, sẽ có một ngày, trong thấy đệ cam tâm tình nguyện, xe ngựa chạy về phía tướng phủ, Phu Huyền đi tới nói, dường như quận Vương đang rất vui, nói xong mới ý thức được mình nói lỡ lời, nhưng vệ ngật chi lại gật gật đầu, ừ, rất vui đó, có chuyện gì vui thế à, bản Vương thích thỏ, muốn săn được nó, Phu Huyền bật cười, chỉ là một con thỏ mà thôi, chẳng phải sẽ nhanh chóng lọt vào tay quận Vương hay sao? Nhưng con thỏ này nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn đấy, nhưng không chừng lại là thỏ ngọc từ cung trăng chuyển thế xuống trần, Phu huyền quyết định bản thân phải tiếp tục chăm chỉ trau dồi học tập tiếng hán, những lời vừa nói trên xe khi nãy, thực ra một bạch cũng nghe thấy, cuối cùng hắn đã hiểu ra vì sao Vũ Lăng Vương cứ nắm chặt tay công tử nhà mình không buông, đối với hành vi lần này thì cực kỳ oán giận và lo lắng, công tử không nên tin Vũ Lan Vương, theo thuộc hạ thấy, hắn chỉ giả vờ giả vịt mà thôi. Tạ thù dây dây thái dương, một chuyện nói đi nói lại nhiều lần, không chừng lại là thật, một bạch vội vàng nói, vũ lăng vương lòng dạ thâm trầm, lẽ nào công tử lại thật sự tin tưởng hắn, cũng vì hắn lòng dạ thâm trầm nên ta mới lo lắng, không phải ta tin hắn mà là lo hắn sẽ không chịu dừng tay, một bạch kích động, thuộc hạ thầy chết cũng bảo vệ công tử, rồi lại hạ giọng bổ sung một câu, và bí mật của công tử, tạ thù xoa xoa đầu hắn, bình tĩnh nào. Hôm sau lâm triệu khi trông thấy bóng dáng vệ ngật chi, thực ra tạ thù có hơi rôn, thế gia tham ô nghiêm trọng, hoàng đế cũng hết cách rồi, luôn nhắm một mắt mở một mắt trước tình trạng này, nhưng năm nay lượng thuế thu vào của độ chi tàu bị đám người nhà họ tạ tham ô hơn nữa, thật sự không thể nhịn được nữa, trừ lần tranh giành chức thái phó của thái tử ra, hầu như vệ ngật chi không chủ động ra mặt đối nghịch với tạ thù, hôm nay hắn cũng không mở miệng. là thuộc hạ của hắn phiêu kỵ tướng quân dương kiêu đưa ra bản tố muốn giáng chức của mấy người chọn một người khác lên phụ trách quản lý đội chi tàu nhưng ai cũng biết hắn làm vậy là do vệ ngật chi đứng đằng sau sai khiến thế lực theo phe tại gia đương nhiên sẽ bảo lãnh mấy người này trong đó còn có con trai của tạ đôn và tạ linh cũng chính là hai vị đường huynh của tạ thù không thể không giữ lại tạ thù là một định thần biết điều bản lĩnh giang định cao thâm vì lẽ đó rất thành khẩn nói với bệ hạ Vi thần nhất định sẽ ra rõ chuyện này, yêu cầu bù đắp thiếu hụt, hoàng đế hừ một tiếng, nếu năm sau bọn họ lại thăm ô, khanh lại bù à, Trẫm cũng cảm thấy nên đổi người đi, tà Thu cảm thấy rất bất đắc dĩ, nếu hai vị đường huynh kia không gạt nàng thì sự việc đã không đến nước này, giờ thì chưa kịp chuẩn bị, đồ chi tàu lại là bộ phận nhiều màu mỡ nhất trong sáu tàu, đám thế môn danh gia lúc nào cũng nhìn chầm chầm như hổ rình mồi, nàng không còn cách nào khác đành lui một bước. Bệ hạ anh Minh, nếu đã như vậy, vi thần nhất định sẽ nghiêm trị kẻ cầm đầu răng đe vũ lăng vương là người luôn nghiêm túc tuân theo kỷ cương, người người xương tụng, vậy hãy để ngày ấy lựa chọn người phù hợp với độ chi tàu đi à, nói nửa buổi chẳng qua chỉ vì một cái ghế mà thôi, dù sao có vẫn tốt hơn không, vậy ngật chi và hoàng đế trao đổi ánh mắt, sau đó lặng lẽ tiếp nhận sự sắp xếp này, vừa mới rời cung về tạ phủ không lâu, vậy ngật chi lại cười phơi phới đến chơi. Muốn mời tạ thù tới trường kiền uống rượu, giống như khi nãy chưa hề cùng nàng đối lập qua, tạ thù ở trong thư phòng lục lọi tài liệu, ngoài cười nhưng trong không cười, trọng khanh vui vẻ quá nhỉ, ta còn bận xử lý mấy tên khói chiều kia, chỉ e không rảnh rỗi được như vậy, vệ ngật chi ngồi xuống đối diện nàng, xem kìa, đệ đang trách hôm nay ta lại đối đầu với đệ, đâu có, chúng ta ai cũng có lập trường riêng, đó là lẽ đương nhiên, vệ ngật chi nghe ra ý trong lời nói của nàng. Đệ muốn nói ta không nên yêu đệ ấy à, tạ thù ngẩn đầu liếc mắt nhìn một bạch, người phía sau hầm hầm trừng mắt với vệ ngật chi rồi lặng lẽ đi đóng cửa lại, lúc này nàng mới nói, đệ hạ hy vọng chúng ta đối nghịch, các gia tộc khác cũng hy vọng chúng ta đối nghịch, cho dù huynh không đối đầu với ta thì ta cũng sẽ đối đầu với huynh, nói đi nói lại, cả hai ta đều vì lợi ích gia tộc của mình, nhưng huynh lại cứ lặp đi lặp lại rằng huynh yêu ta, chẳng phải rất không thỏa đáng hay sao? Chỗ nào không thỏa đáng, vậy ngật chi cười như gió thoảng, đệ là vì tại gia, ta là vì vệ gia, dù thế nào đi nữa cũng tự dựa vào bản lĩnh của bản thân, ta không hy vọng dựa vào tình ái để lợi dụng đệ, nếu đệ thật sự vì chuyện đó mà hạ thấp bản thân, thì đấy chẳng còn là tạ thù trong lòng ta nữa, tạ thù giật mình nhìn hắn, hai, quên đi, xem ra để lần sau tới mời đệ vậy, vậy ngật chi đứng dậy cáo từ, một bạch gần như ngay lập tức xông vào, công tử. Có phải Vũ lăng Vương tới dùng lời ngon tiếng ngọt lừa người không? Tạ thù nhíu mày, nhìn hắn như thế, vẫn giống như thật lòng thật dạ vậy. Một bạch kích động gầm nhẹ, công tử tuyệt đối không nên tin hắn. Lúc này tiết trời đang vào giữa thu, khoảng thời gian này danh gia vọng tộc thường xuyên tụ tập không ngừng. Gần như hàng đêm yến tiệc, chẳng bao lâu sau, Vương Kính Chi lại rộng rãi mở tiệc mời khách tới biệt viện dưới chân núi Phúc Chu tới uống rượu. Trong sảnh đèn đuốc treo cao, khách khứa cười nói rộn ràng Vệ ngật chi và tạ thù ngồi cạnh nhau, mỹ nhân nhà họ vương đều vây xung quanh hầu hạ, tạ thù có ý lãng tránh vệ ngật chi, hào hứng trái ôm phải ấp ai đến cũng không cự tuyệt, ngữ cổ uống cạn những chén rượu mỹ nhân tới chút rượu, đôi mắt mơ màng như có tầng mây che phủ, làm cho cả một đám đàn ông không dám nhìn thêm, viên phái lăng lặng lẽ kéo Hoàng Đình, ta thấy biểu ca của ngươi cũng không giống người thích đàn ông đâu, Hoàng Đình cũng thật bất ngờ, lẽ nào đã quay về đúng bản chất? Hay là cả nam lẫn nữ đều ăn, nói xong lặng lẽ liếc nhìn vệ Ngật Chi, bỗng nhiên cảm thấy có phần thương cảm hắn, Vệ Ngật Chi thấy tạ thù như vậy, thở dài nói, có vẻ như mỹ nhân bên cạnh tạ tướng rất có bản lĩnh, sao mỹ nhân bên cạnh bản vương lại không lanh lợi như vậy nhỉ, ngay cả kính rượu cũng không hợp khẩu vị, lúc này tạ thù mới đẩy hai mỹ nhân trong lòng ra, đi, hầu vũ lăng vương uống rượu, hầu hạ không tốt, ta sẽ gọi thái phó đại nhân phạt các nàng. Hai mỹ nhân cười ngọt ngào đến bên cạnh Vũ lăng Vương, tạ thù nhíu mày nhìn vệ ngật chi, giống như đang xem phản ứng của hắn, vệ ngật chi nhận chén rượu một mỹ nhân đưa tới, cười nói, quả nhiên tạ tướng tinh mắt, chọn người thật chẳng giống nhau, đó là đương nhiên, hai người đứng đầu vui vẻ, đám quan lại phía dưới cũng vui vẻ theo, ai nấy đều thoải mái chày chén, tiếng sáo trúc vang lên, mỹ nhân hát hay muối giỏi, sen lẫn hương rượu thơm nồng, thật khiến người ta mê say. Phiêu kỵ tướng quân Dương Kiệu cắt ngang màn múa hát, say khước đứng dậy nói, nhìn mấy thứ này buồn ngủ quá, không bằng để tại hạ múa kiếm lấy cảm hứng cho mọi người, mọi người vừa nghe, dùng dập vỗ tay khen hay, Dương Kiệu lấy kiếm, lệnh nhạc sư tấu đàn cổ, mượn rượu tạo dáng, đạp bước xuất kiếm, từng chiêu từng thức, giống như phục hổ, thế mạnh mà kiên cường, mọi người vỗ tay khen hay, âm thanh đàn cổ đúng lúc dâng cao, hắn lại càng hăng hái, nhưng dù sao cũng say rồi. Nhìn ai nấy cũng đều mờ ảo, lúc xoay người không cẩn thận để mũi kiếm quét qua vạt áo, tuột tay bay ra ngoài, tạ thù chỉ nghe thấy mỹ nhân bên cạnh hét lên một tiếng, lúc ngẩng đầu thấy mũi kiếm chi đã đến trước mắt, người nàng bị lôi ngã ngửa về phía sau, cùng lúc ấy thanh kiếm cắm Phật dự án, ly rượu tung lên, rượu nhạt tung tóe, về ngập chi đỡ nàng dậy, vẫy lui mỹ nhân hoảng hốt khi nãy, tạ tướng không sao chứ, dương kiệu tỉnh rượu hơn nữa, vội vã quỳ xuống đất xin tha. Thư tướng thứ tội, hạ quan nhất thời lỡ tay, không hề cố ý mạo phạm, tạ thù thấy hắn quỳ như thế, cũng biết hắn không cố ý, nhưng vẫn muốn nắm lấy cơ hội này chỉnh đốn hắn, suýt nữa tổn thương tính mạng bản tướng, ai biết ngươi có cố ý hay không, dương kiệu liên tục xin lỗi. Thư tướng thứ tội, hạ quan tuyệt đối không cố ý đâu ạ vương kính chi chấp tay nói, thư tướng ở quý phủ bị giật mình, hạ quan cũng có trách nhiệm. phiêu kỵ tướng quân cũng là có ý tốt mà thôi, kính xin thừa tướng khoan dung cho ngày ấy đi, tạ thù không ngờ hắn muốn xông ra làm người tốt, còn chưa đạt được mục đích trừng phạt dương kiệu, sao có thể dễ dàng bỏ qua, lúc này vệ ngập chi bỗng nhiên rút thanh kiếm kia ra nói, bản vương sẽ múa kiếm một khúc khác, thay phiêu kỵ tướng quân bồi tội, kính xin thừa tướng dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hắn lần này, lúc trước hoàng đế muốn mời đại tư mã múa kiếm trong cung đều bị hắn uyển chuyển từ chối, Không ngờ hôm nay lại có cơ hội nhìn thấy khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Hai, có quyền thế sướng thật đấy, ngay cả Vũ Lăng Vương cũng phải cúi đầu trước thừa tướng, tạ thù cười cợt, cũng được. Vậy phải xem Vũ Lăng Vương múa kiếm có đủ để thỏa mãn bản vương không đã. Vậy Ngật Chi liếc mắt ra hiệu cho Dương Kiệu lui về vị trí, hắn lại lệnh một nhạc sư khác đàn một khúc nhạc mới, tiếng đàn văng lên. Vậy Ngật Chi mặt trường bào rộng rãi, tay cầm trường kiếm, xuất kiếm theo điệu nhạc. Một chiêu kiếm giống như mây nổi bốn phía, biển cả phai màu, một chiêu kiếm như dao long ẩn nấu vực sâu, sóng gió cuộn trào, y phục uyển chuyển tung bay, đảo mắt trấn hùng nhiếp phách, đen đuốc sáng lạng, người đẹp như châu ngọc, kiếm khí chấn động sơn hà, mọi người mê mải ngắm nhìn như mê như say, đã quên mình ở nơi nào, giống như được đích thân tới chiến trường, như đang thảo phạt quân địch, hư thực khó phân biệt, bốn phía bất động, khúc đàn quá ngắn, chẳng mấy chốc đã ngừng. Vậy Ngật Chi đổi tay cầm kiếm, nâng chén rượu trước án, cuối cùng vạch một đường, đưa tới trước mắt tạ thù, xin mời tạ tướng uống chén này, bản vương thay mặt dương tướng quân bồi tội, tạ thù đưa tay tỵ lên trán trở về hiện tại, cũng không khỏi âm thầm bội phục trong lòng, lần đầu gặp gỡ thì bị tướng mạo của hắn mê hoặc một thời gian dài chỉ tập trung làm sao đối phó hắn, cũng không còn để ý tới vẻ đẹp của hắn nữa. hôm nay lại giống như một lần nữa được trông thấy vũ lăng vương dung mạo phi phàm như lúc trước một người mắt cao hơn đỉnh đầu sao có thể coi trọng nàng chứ nàng nhếch môi mỉm cười liếc nhìn ly rượu đưa tay đón lấy rồi uống một hơi cạn sạch